Tôi bảo đưa tiền đi thì lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi, xe trong rạp cũng không có còn. Dưới ánh đèn vàng vọt, Bạch Tân lại nhãi không ngừng. Dư Sinh nhướng mày, gằn giọng nói: "Liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có khả năng đưa tiền. Dù sao tiền thà cho ăn xin còn hơn là cho bọn đó. Bình thường thấy anh giỏi lắm mà, sao đụng chuyện lại sệt như vậy? Biết trước Biết trước, vậy thì đưa tiền cho tôi rồi." Một giọng nói cắt đứt lời dư sinh Phía trước xuất hiện bốn năm tên Tay cầm dao khu liên thoáng Chạy máu Bạch Tân lập tức quay đầu thấp giọng kêu Đánh người xong rồi chạy sao Vậy sau này tao còn mặt mũi nào Làm ăn ở chỗ này Abu và a hổ đứng chặn đằng sau Tay cầm ống thép rỗng dài tầm một thước Mấy người nhìn cái gì mà nhìn Cúc ngay Abu quát mấy người qua đường tụ tập hóng chuyện Abu phải không Đúng trước chúng ta đã thỏa thuận xong chuyện thì trả tiền Làm người phải giữ gìn chữ tính Bây giờ vẫn chưa muộn chứ Bạch Tân trực tiếp lấy ra hơn 200 tệ để trả tiền xe kia Không sai, tao thích cậy hiểu chuyện như mày Nhóc con Abu nghiêng đầu nhìn Dư Sinh Tôi, tôi đưa Dư Sinh bắt trước Bạch Tân Cũng móc ra hơn 200 tệ. Anh à, trong túi nó còn có tiền đó, em mới thấy. Một tên tầm chừng 18 tuổi chỉ vào túi quần của Du sinh nói. Nhóc, mày móc hết tiền ra đây cho tao. A mưu kề ống thép lên trên vai của Du sinh ra lệnh. Bạch Tân thấy dư sinh còn chần chừ sợ rằng cậu ta lại lên cơn chứng khí, bèn thấp giọng nói. Này lão dư, đưa cho hắn ta đi. Tôi đưa tôi đưa Ngập ngừng dây lát dư sinh cũng móc hết tiền ra Nhóc giàu nha tầng hơn 400 tệ A mưu tuét miệng cười đắc ý Tiền cũng đưa hết cho anh rồi Chúng tôi đi được chưa Không được Tiền này vốn là của tao Chuyện nào ra chuyện đó Bây giờ nói tới chuyện bọn mày Dám đánh anh em của tao đi hộ tử Lúc sáng thằng nhóc này đánh mày như thế nào Giờ làm lại cho tao xem Dạ A hổ sắn tay áo Trước hết kêu bạch tân đứng ngay ngắn Tác liên tiếp 7-8 bạc tay Làm mặt của cậu ta bắt đầu sưng lên Một cái tác làm bạch tân lạo đảo Ngã nhào xuống Ôm đầu của người như một con tôm Nhóc Lúc sáng mày giỏi lắm mà Sao bây giờ không đánh trả đi Màu đánh trả lại đi A hổ vừa đánh vừa mắng Dù sinh đứng bên cạnh Không đành lòng nhìn bạch tân bị đánh Nhưng cũng không biết nên làm gì Tới phiền mày A hổ đánh xong Liền quay sang nhìn dư sinh Một đạp làm cho cậu ta té ngửa Anh em đừng có đứng không như vậy Hội đồng nó đi Một bài tên khoảng 20 tuổi Đứng yên nhìn Hai nam sinh cao trung cười hi hi la vào đánh năng hôi suốt 7-8 phút Dư sinh à Không sao chứ Chờ cho bọn người kia kéo đi rồi Bà Tân lồn cồn bò dậy Đỡ Dư Sinh Cậu ta chỉ bị thương ngoài da Không thành vấn đề gì Ngược lại Dư Sinh bị đánh xịt cả móng mũi Trên lưng toàn là dấu chân à, Không sao Còn chịu được Dư Sinh cố nén nước mắt Cả hai dìu nhau đi ra đường Bây giờ tiền hết sạch rồi Làm sao quay trở về trường đây Tiểu đường cũng sắp tới rồi Hai người ngồi chồm hổm Trước cửa siêu thị Nói chuyện với nhau Không sao đâu, tiền cọc khách sạn có thể lấy lại mà. Lát nữa chúng ta đi lấy lại tiền cọc, rồi tìm một tiệm Internet, ngồi chờ qua đêm. Chờ đến ngày mai, làm lại thẻ ngân hàng, rút hết tiền rồi đi. Bạch Tân bình tĩnh nói. Điện thoại di động của cả hai bị đập nát, thẻ ngân hàng để trong cặp cũng không biết văn đi đâu. May mà lúc mua vé ở trạm xe lửa, thuần tay bỏ thẻ căn cước vào túi áo. Giờ đó không bị mấy người của Abu lấy mất. Hai người kéo tấm thân mệt mỏi Đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ Quay về khách sạn Trước còn hâm hở Giờ nhìn chật vật như vậy Cô gái ở quầy lễ tân ái ngại nhìn họ Tiền cọc tổng cộng 200 tệ Sợ tiểu đường tìm thấy Bọn họ không dám vào Mấy quán internet gần đó Bạch tân bạn thuê xe đi vào trung tâm thành phố Ở đây có quán internet này Dư sinh chỉ vào tấm biển Ở tầng 2 Của tòa nhà đối diện ngó xéo qua nói Ngồi ở đây đi Bạch Tân ngồi phía trước quầy ba Nơi này gần cửa tương đối dễ chạy Một khi tiểu đường bước vào Có thể thấy ngay Hơn nữa nơi này đông người ra vào Là to một tiếng Là có thể gây sự chú ý ngay lập tức Sau khi trả 20 tệ Bạch Tân dự định thức suốt đêm Tối nay cậu ta không dám ngủ Dù sinh nằm một bên Vừa nghe nhạc vừa nghỉ ngơi Bạch Tân vào những diễn đàn về chuyện linh dị để tìm cách khắc chế tiểu đường. Có những bài viết ly kỳ như tiểu thuyết bị chuyện đến ngay cả cậu ta đọc cũng không vô. Có một chuyện xảy ra thật. Lúc còn nhỏ tôi đã thấy một vò thần. Nó còn giành lấy trái banh da của tôi mà chơi. Một ID có cái tên Ngu Ngu. Phía dưới được thảo luận rất nhiều, tận 4500 bình luận. Bạch Tân xem qua hết một lượt Phần lớn là những kẻ khoác lát Ngay khi cầu ta vừa định bấm nút thoát Một bình luận đã thu hút Một ID có tên Khanh Mạch Vũ lên tiếng Chủ tết chắc là người miền Nam đúng không? Vò thần này cũng không khác với loại ở vùng Đông Bắc Đều là thỉnh vào nhà cũ để phù hộ Trừ ta tránh hung Hơn nữa nói nghiêm túc Vò thần cũng chỉ là cách gọi dân gian Thật ra nó không phải là thần Chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ Thường thì nó không làm hại người Chỉ là hay nghịch ngợm mà thôi Bạch Tân kích vào avatar Khanh Mạch Vũ Kiểm tra những bài viết trước đây của người này Tất cả đều nói về những chuyện liên quan đến ma quỷ Hơn nữa chuyện rất thật Giống như đã từng trải qua những chuyện đó Lão đại, khỏe không? Tôi hiện giờ đang gặp một chuyện linh dị Anh có thể giúp tôi được không? Trả lời trực tiếp gấp Bạch Tân nhắn tin riêng. Mấy phút trôi qua vẫn chưa nhận được câu trả lời. Bạch Tân bèn đứng dậy đến chỗ quản lý mua một bao thuốc lá. Vừa lúc rút đến điếu thứ ba thì có tín hiệu trả lời. Nói đi chuyện gì? Nhưng mà tôi không chắc có thể đến giúp cậu đâu. Tôi gặp một nữ quỷ tên gọi là Tiểu Đường. Bạch Tân bèn đem mọi việc kể hết cho đối phương biết nhưng không nói rõ thân phận Tiểu Đường. Chị nói rằng giữa cậu ta và cô ấy chỉ là tình một đêm, mỗi người bọn họ đều tìm kiếm khoái lạc cho riêng mình. Còn không chạy ư, anh gặp quỷ rồi. Nữ quỷ thường hút tinh khí của người ta. May là anh phát hiện sớm, nếu không vài ngày nữa bị hút kiệt tinh khí thì chết khi nào còn không biết. Bà Tân đọc trả lời thì mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, tay lướt nhanh trên bàn phím. Xin hỏi, giờ tôi phải làm gì đây? Tối nay cô ta sẽ đến tìm tôi Viết xong, Bạch Tân trần trối Nhìn vào màn hình vi tính Chờ câu trả lời Một giây cũng không từ bỏ Khanh Bạch Vũ đáp À à, còn sao nữa? Đương nhiên là chạy rồi Nữ quỷ dù sao không phải là thần Anh chạy đi tỉnh khác hoặc xuất ngoại Thì cô ta sẽ không thể nào tìm được anh Bạch Tân Nhưng vấn đề là bây giờ tôi không thể đi khỏi đây Khuya rồi trạm xe không còn hoạt động Không có cách gì để trốn thoát đêm nay sao Bên kia màn hình yên lặng Trầm mặt suốt mấy phút Xin lỗi tôi mới đánh vườn giả xong Cậu có thể tìm một cây miếu ở gần đó Hoặc vào đồn cảnh sát Đó là những nơi nụ quỷ không thể vào Bạch Tân mừng rỡ vội vàng tra bản đồ thành phố Không thấy đồn cảnh sát Nhưng thấy 7-8 cái miếu Miễu gần nhất ở một cây trấn nhỏ gần đây, khoảng 20 phút lái xe. Lão Dư, đừng có ngủ nữa, nhanh, đi nào. Bà Tân vỗ cho Du Sinh tỉnh ngủ, mới có mấy phút mà tên công tử này đã ngủ ngấy được rồi. Nhưng đúng là khổ cho cậu ta, ngày phải đi đường xa, tôi đến còn lo lắng hải hùng. Mới tìm được chỗ này nghỉ ngơi một lát thì lại bị đánh thức. Sao vậy? Bà Tân nói chuyện của mình với Khanh Mạch Vũ kể lại cho Du Sinh nghe Nhưng lúc này còn thời gian thì nhanh chạy thôi Tới được ngôi miếu mới là chuyện cần làm vào lúc này Không thể nào đông người như vậy Thì tôi mới không tin cô ta dám ra tay Du Sinh cứng đầu nói Cậu ngáo sao lỡ cô ta tới thật thì sao Hơn nữa những người khác không nhìn thấy Cậu có bị cô ta giết chết thì người ta cũng không biết nguyên nhân Rồi sao có đi không Không đi tôi không chờ đâu Dư sinh cắn răng gật đầu Đi cùng lắm thì chạy cả đêm Dù sao thì ngày mai về trường rồi Cô ta có tìm cũng không tìm được chúng ta So với tính mệnh của bản thân Thì chạy trốn cả đêm có là gì Khanh Mạch Vũ gửi tin nhắn Cậu ở đâu rồi Có tiện nói vị trí cho tôi không Thế nhưng lúc này Bạch thân đã offline Đang trên đường chạy trốn Tử Vương Ra giúp tôi một chỗ Khanh Mạch Vũ nói với người ngồi gần máy tính Sau khi đọc số điện thoại được vài phút Thì đã có được địa chỉ trên tay Phía nam sao Không phải cuộc trưởng cũng ở bên đó ư Sao lại còn xảy ra chuyện như này Tới rồi ở đây này Bạch Tân hỏi người qua đường Cuối cùng tìm được ngôi miếu ở góc đường này Ông ơi Ông khoan hãy đóng cửa Thấy cửa sắp đóng Bà Tân nhanh chân chạy tới vội vàng ngăn Cậu muốn dần hương Thì mai tới đi Bây giờ muộn rồi Trương Đức hoài nhã nói Ông ơi có thể cho chúng cháu qua đêm ở đây được không Cháu có thể trả tiền Trương Đức bị lời nói này Làm cho bật cười Đây đâu phải là khách sạn hay nhà nghỉ Cậu ở đây làm gì Chỉ cần thẳng đường này tầm 4 500 m là sẽ có chỗ thuê, cậu cứ đi đi. Ông à, không phải là cháu lạc đường, ông có thể dâm trước cho chúng cháu ở lại một đêm được không? Sáng mai chúng cháu sẽ rời đi ngay. Thấy Bạch Tân kiên quyết như vậy, Trương Đức nghi hoặc. Cậu nhóc, cậu bị làm sao? Sao cứ nhất quyết phải ở trong ngôi miếu nhỏ này? Nếu nói nguyên nhân ra thì tôi có thể suy xét, còn không thì thôi chỉ đành mời các cậu rời đi thôi. Ông à, ông có tin trên đời này có ma quỷ hay không? Bà Tân không nói thẳng về con nữ quỷ mà thăm dò trước. Nếu ông ấy không tin quỷ thần thì thuyết phục như nào cũng vô ích. Nhưng nếu như bình thường thì hẳn là các ông thầy trong miếu này sẽ tin thôi. Trương Đức cười. Quỷ thì tôi chưa gặp, nhưng thần thì may mắn gặp được một lần rồi. Ông à, ông đừng có đùa nữa, chúng cháu đang nói thật đó. Ông già này đã một đống tuổi rồi, hơi sức đau mà đùa với các cậu. Sao, giờ có nói không? Dư sinh sợ bị nhốt bên ngoài cửa thật nên vội nói. Ông cứ hướng chúng cháu đi, có một nữ quỷ đang theo đuổi chúng cháu. Nếu để cô ta bắt được thì đời này coi như xong. Chúng cháu thấy trong miếu chắc hẳn là sẽ thờ thần, nên sẽ không sợ yêu ma quỷ quái quấy phá, có đúng hay không? Chà, thật sự có quỷ sao? Hay nhỉ? Hôm nay ông già này không ngủ nữa Thức xem quỷ cùng với các cậu Vào đi Đừng đứng đó nữa Thế nhưng mà nhắc nhở trước Nếu phát hiện ra hai người lừa tôi Hai người dư sinh thở vào nhẹ nhõm Sau khi vào miếu thì ngồi bệt xuống đệm trải Đây là cách ngồi của các cậu sao Nhanh đứng lên Như vậy là không tôn trọng thần chút nào Coi chừng chọc giận âm thần Lúc đó không cần con quỷ ngoài kia Thì các cậu cũng đã bỏ xác tại đây rồi Ngày người, người làm gì Nhanh đứng lên đi Trương Đức đạp cho mỗi người một cú Hai người bọn họ nghe nhắc nhở Thì cũng không tì ngồi tiếp Cầm lấy đi Vào miếu thì phải dâng hương Không nhớ sao Trương Đức đưa cho mỗi người một nén nhang Nhớ phải dập đầu Dập càng thành ý càng mạnh Thì càng tốt Nhận ra được thái độ không tốt của mình Bạch Tân nhanh chóng cầm lấy nén nhang Lậy ba lậy rồi bắt đầu lẩm nhẩm Thần tiên phù hộ cho con Đêm nay nhất định Đừng có để cho nữ quỷ vào đây Nếu như ngài thật sự có thể làm được Thì lần sau nhất định con sẽ quyên góp cho miếu Trong ngàn tệ Khấn xong thì quỳ gối Rồi dập đầu ba cái Dù sinh đứng cạnh thấy vậy cũng học theo Thiền Nam tại thành phố âm. Tự Thành đang trong cao ốc viết lách thì đột nhiên ngoài bút dừng, Hắn nhắm mắt, dồn tinh thần lực vào thì thấy rõ được cảnh tượng ở ngôi miếu. Lắc đầu cười xong, Tự Thành tiếp tục dò sách sinh tử. Gió đêm lạnh lẽo, tuy là mùa hè nhưng Bạch Tân lại không cảm thấy nóng chút nào, ngược lại còn thấy lạnh da gà. Mày là Trưng Đức Chu Đáo? Ông đem bếp lò tới cho cậu ta sưởi thì mới đỡ hơn chút. Vốn là Trương Đức khuyên bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng Bạch Tân sống chết không chịu. Dù sao thì cũng chỉ muốn ngồi xổm ở chỗ tượng thần này. Qua được tối nay thì mọi chuyện sẽ tốt lành lại thôi. Bạch Tân không muốn vì một giấc ngủ mà thả lỏng cảnh giác với tính mạng của mình. Đã sắp 12 giờ rồi mà sao không thấy tới? Trương Đức nghi hoặc Nhìn ông còn giống như đang rất mong đợi. Bạch Tân rùng mình. Cậu ta đã niệm cả trăm ngàn lần câu A-di-đà-phật, nên mong nữ quỷ kia biết điều mà đừng có tìm tới. Nhưng ông lão này thì hay rồi, còn ngóng đợi cô ta. Nếu không phải đang nhờ người, thì Bạch Tân đúng là buông đánh cho ông lão một trận cho ông ta tỉnh ra. Bỗng, rầm rầm, một trang tiếng đập cửa vang. Là ai? Trương Đức định đứng dậy mở cửa. Ông ơi, ông đừng đi, phải hỏi rõ trước xem người tới là ai chứ. Bạch Tân vội vàng kéo tay ông. Cậu ta xem không biết phim kinh dị rồi, cũng tính là có kinh nghiệm. Những tình huống kiểu này thì chỉ có thể là quỷ gõ cửa mà thôi, ra mở là toàn hết. Trường Đức thấy vậy, cũng đứng lên lớn tiếng hỏi. Là ai? Đáng tiếc, đáp lại ông chỉ có tiếng sột sạc, cả nửa buổi vẫn không thấy ai lên tiếng may là không ra mở cửa cháu nói rồi mà là quỷ đó người bình thường thì ai đến đây vào giờ này sắc mặt của bạch tân nghiêm trọng trương đức cười yên tâm trong miếu có chân thân của thần nên quỷ không vào được đâu còn chưa nói hết câu thì hai cánh cửa bị đánh cho vỡ mảnh vụn văng khắp nơi và tiểu đường với nét mặt lạnh tanh đang đứng ở đó Bạch Tân sợ tới mức nhảy dựng lên, giáng sát vào tượng thần trước mặt. Yêu nghiệt phương nào, đây há có thể là nơi mày ngang ngược, còn không mau cút đi. Trường Đức rất cứng, không sợ gì. Bạch Tân đứng bên nhìn mà không hiểu ông lấy đâu ra sự tự tin này. Tôi chỉ cần hai người họ. Tiểu đường lạnh mặt chỉ vào Du Sinh và Bạch Tân. Cút đi. Tuần tra sứ đứng trước mặt mà còn dám đứng đó bàn điều kiện hay sao? Mày không muốn sống nữa hả? Coi chừng hồn phi phách tán. Đáp lại ông là nét mặt đáng sợ của tiểu đường. Cô ta để lộ ra nửa mặt là xương trắng, máu chảy đồng đề. Một bên mắt đã bị mất trồng. Trưng Đức vừa không để ý chút nào đã bị tiểu đường tiếp cận, gián sát gương mặt lại chỗ ông, khiến tim ông suýt nửa bay ra ngoài theo. mày Mày muốn làm gì Trường Đức nuốt nước bọt rung rảy nói Bạch Tân nấp bên cạnh bàn thờ Nhìn thấy dung mạo của tiểu đường Mà lòng dạ nôn nao Đây chẳng lẽ là thân phận thật sự của cô ta sao Liền nghĩ đến mấy ngày trước Mình còn quân quyết với nữ quỷ này Tâm trạng của cậu ta lập tức trở nên cực kỳ chán ghét Tuần sứ đại nhân Ngài mau hiển linh Trường Đức sốt ruột hết sức Ông chẳng qua chỉ là người bình thường Trước đây chỉ là một ông lão bán rau Giờ gặp quỷ cũng sợ hãi vô cùng Nữ quỷ không người Bắt lấy Du Sinh đang ngủ say Lão Bạch Đừng có quấy rồi Tôi mệt lắm đó Chừng nào tiểu đường đến thì gọi tôi Du Sinh mơ màng trở mình nói Ngủ cái đầu anh Dậy đi Quỷ tới rồi kìa Bạch Tân lớn tiếng gọi Cậu xích ra đi Cái gì? Quỷ Dư sinh giật bắn mình Muốn nhảy dựng lên Tiếc rằng chân cậu ta bị chụp Chân như gắn lò xo Vừa trồn dậy đã ngã nhào xuống Quay đầu nhìn thì thấy ngay khuôn mặt xấu xí của nữ quỷ Cứu mạng Cứu tôi Dư sinh gào thét hoảng loạn Lúc bị bọn Abu quay đánh Còn chưa hoảng sợ đến thế này Anh la cái gì mà la Lúc trước Anh còn khen tôi xinh đẹp mà. Bây giờ thấy khuôn mặt thật của tôi lại trở nên như vậy. Tiểu đường dây sắc mặt vào Dư Sinh cười toe toét. Chị hai à, chị đừng có cười, được không? Dư Sinh ngoèo đầu sang một bên, hai mắt trở nên nhắm tịt. Nhìn đi. Nữ quỷ kéo đầu của cậu ta sát vào mặt mình. Bây giờ tôi có đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Dù sinh mếu máu nước mắt nước mũi tèm lem Cố gắng không nhìn vào mặt cô ta Vậy thì anh Còn muốn hôn tôi không Nữ quỷ cười cười Vừa nói vừa vén tóc lên Lộ ra một cái lỗ to Bằng ngón tay cái ngay trên rán tôi tôi Dù sinh vốn muốn khen đại một câu Thế nhưng một lời cũng không thể nào Thốt ra khỏi miệng Lúc này tượng thần bên cạnh bạch tân khẽ rung nhẹ Cậu ta không nhẹ lưng Nhẹ nhàng lẻn ra cửa Nữ quỷ đột nhiên le lưỡi Liếm mặt dư sinh Một loại mùi hỗn hợp của mùi cá Đầu hủ thối sọc thẳng vào mũi của dư sinh Làm cho cậu ta nồn thốc nôn tháo Nhìn thấy cảnh này Nữ quỷ tức giận Chị hai Bà Tân đang bỏ chạy ghê Chị nhanh nhanh chặn cậu ta lại đi Đừng có bám lấy một mình tôi thôi chứ Thấy mình không thể chạy thoát Dư sinh dứt khoát Thà ném vỡ bình Lỡ có chết thì cùng kéo bạch tân đi dung Chứ không nguyện chết một mình Tôi trời Anh tổ tiên nhà anh Nếu ánh mắt có khả năng giết người Thì giờ phút này dư sinh hẳn đã chết cả trăm lần rồi Bạch tân tự như muốn nước sống dư sinh Trong lòng mang đến 18 đời tổ tông của cầu ta Chị chị hai chị hai à Em là con một Nhà con có cha mẹ dạ Thà cho em 2 năm thôi Để em về báo hiếu cho cha mẹ Cha mẹ em thân thể không tốt Nếu như không có em Họ phải sống làm sao Bà Tân nước mắt dàn dù Quỳ sụp lại lục nữ quỷ Không được Tôi còn chưa tiếp đủ các anh mà Phải tiếp đủ 7 ngày Không thiếu dù chỉ một giây Hai hàng huyết lệ chảy ra Từ trong hút mắt Nhường đỏ hàm răng trắng nhỡn của tiểu đường Thấy nữ quỷ ngày càng tiến sát gần mình Tim Bạch Tân muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu ta muốn tháo chạy, nhưng đôi chân lại trở nên mềm nhũng không thể nào nhúc nhích. "Yêu nghiệt, cút ngay cho ta." Mười lúc này, Trương Đức nhặt linh bài của tượng thần lên, đập thẳng vào đầu nữ quỷ. Linh bài chưa vỡ, nữ quỷ đã kêu gào thảm thiết, vang ra ngoài 4-5m. "Đại gia, đại gia cứu mạng." Bạch Tân bấm mạnh vào bắp đùi, khôi phục cảm giác. Bèn chạy ra sau lưng Trương Đức Cậu ta vừa tận mắt thấy Uy lực của Linh Bài Hiện giờ chỉ có vật này mới đối phó được Với nữ quỷ Không vội vàng ôm chân sao mà được chứ Còn dám tới Ta đánh chọn người Hồn phi phết tán Thấy nữ quỷ bò lại gần Trương Đức nắm chặt Linh Bài đến mức nổi ngân xanh trên tay Nữ quỷ kinh hoàng Không dám tiến lên Vừa nãy suýt nữa là cô ta bị đánh chết Quỷ khí cũng bị tan một phần Nhưng khi liếc qua, thấy dư sinh đang nằm dưới đất, cô ta cười nham hiểm xông thẳng lên người cậu ta. Dư sinh bò dậy, cười nhét mép quỷ dị. Ta khuyên ngươi nên bỏ linh bài xuống, nếu ngươi không muốn đánh chết cậu ta trước. Hả? Bạch Tân khàn giọng. Dư sinh bây giờ nói giọng nữ, biểu cảm trên mặt cũng là nữ. Cái này, cái này, là quỷ nhập vào cậu ta ư? Ở đại gia, ông đưa linh bài cho tôi Tôi đánh nó Bạch Tân hít một hơi thật sâu Cố gắng bình tĩnh Nhóc à, cô ta nhập vào người của bạn cậu Đánh làm sao được Nếu đánh sẽ làm cho cậu ta bị chấn động não đó Tôi không có quản được nhiều Nếu cô ta không đi Thì hai người chúng ta cũng sẽ xong đời Bạch Tân còn chưa nói thêm rằng Đạo hữu có chết thì không chết bần đạo Mấy ngày trước Thằng dư sinh còn nằm trên người nữ quỷ Bây giờ bị quỷ nhập thì coi như hoà Chào ơi Để ta Thằng nhóc này gan đúng là lớn à Hoàng tuyền đại hạ Từ thanh tỏ ra tháng phục Sự cương quyết của bạch tân Đối với nữ quỷ Đáng lẽ không nên để ngươi Có thể tỏ ra huynh hoang Bây giờ là lúc cho nhân vật chính xuất hiện rồi Vừa hạ bút Từ thanh ngưng thần tỉnh khí Thần niệm trong nháy mắt đã trở về với tượng thần. Thì ra lúc trước, nữ quỷ có thể đi vào miếu là do hắn. Nếu không vì thần oai của hắn, thì làm sao một cô hồn dạ quỷ có thể đi vào miếu được? Bà Tân còn chưa nhúc nhích, thì một vần hào quang từ phía sau lưng hắn lát lên. Chấp mắt đã chưa sáng toàn bộ miếu đường. Nữ quỷ nôm nấp lo sợ, muốn chạy nhưng mà không có khí lực. Toàn thân không thể nào động đậy Bạch Tân vừa quay đầu nhìn Bất giác làm rơi linh bài Đang cầm trong tay tường thân không còn trước mắt Thay vào đó là một bóng hình Hư ảnh đội mũ tím Mặc áo hoa, uy nghiêm Làm người ta không dám xâm phạm Giả quỷ nhỏ nhoi Là dám hung hăng trước mặt ta Thật là to gan Hư ảnh vừa mở miệng Đã gây ra cảm giác áp bức kinh người Lên nữ quỷ Dù sinh bị nữ quỷ nhập, quỷ mọp dưới đất, toàn thân run cầm cập. Đại nhân, xin hãy niệm tin trước đây tôi chưa từng hại ai mà tha cho tôi một mạng, sau này tôi không dám làm nữa. Âm thần vốn là khắc tinh của quỷ hồn, đó là chưa nói đến thực lực giữ nữ quỷ và từ thanh chênh lệch nhiều như vậy. Người ăn tinh khí của người đã phạm vào âm luật, không phải là ta không tha cho người. Mà là địa phủ không tha cho người Nói rồi Từ thanh vương tay Lôi nửa quỷ từ trong người du sinh ra Nhẹ nhàng bóp thành cho bụi Đà tạ ơn cứu mạng của thần tiên Còn vô cùng cảm kích Bạch Tân quỳ mọp xuống Không màng mảnh gỗ vụn đầy trên sàn nhà Mà dập đầu ba cái trán tướng ra máu Miễn lễ Việc bắt quỷ diệt hồn Nhìn giữ trật từ hai giới âm dương Vốn là bổn phận của ta Người không cần cảm ơn Từ thanh nhấp tay Thân thể Bạch Tân không không chế Mà bật đứng dậy như tượng gỗ Sau này không nên đập linh bài của ta lung tung Dùng lòng thanh kính mà gọi ta một tiếng Thì ta sẽ biết Từ thanh nhắn nhũ cùng Trương Đức Trương Đức ho khang đỏ mặt ngực đầu Không còn gì dặn dò Hư ảnh của từ thanh dần dần biến mất Một lúc sau Bạch Tân mới tỉnh hồn Nếu không có đầy mảnh vỡ trên mặt đất, thì cậu ta còn cho rằng mình bị ảo giác. Ngày hôm sau, ngay khi ngân hàng làm việc, Bạch Tân đã đi làm lại thẻ ngân hàng. Về phần dư sinh, cậu ta đã yêu đến mức không thể nào rời khỏi giường. Sau khi bỏ 500 tệ vào thùng công đức trong miếu từ thanh, Bạch Tân một mình trở về trường mà không hề thông báo cho dư sinh biết. Chuyện có thần hiển linh trong miếu nhỏ rất nhanh đã được trưng Đức khoe khoan ra ngoài. Chỉ cần là có người tới là ông ta lại kể một lần. Dần dà, ngôi miếu này của Từ Thanh ngày càng nhiều hương khói. Mỗi ngày hắn đều nhận được công đức từ tín ngưỡng của mọi người. Nhờ vậy mà Tu Vi cũng dần tăng. Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay. Từ Thanh đặt điện thoại xuống, giữ mày thật chặt. Là tưởng Ng nguyên quân gọi thông báo về tình hình điều tra chuyện của bà lão kia người đạo sĩ từng cứu sống bà ta cũng được tra ra là người Nam cương bây giờ vẫn đang ở thiên Nam làm bác sĩ hơn nữa bệnh viện mà người này làm còn là bệnh viện nhân dân sau khi lệnh cho quỷ sai canh giữ bên ngoài không manh động từ thanh nhanh chân chạy tới xin chào cho hỏi phòng có bác sĩ Luân Hoang là ở đâu Tới nơi, hắn cũng không kiểu chạy loạn tìm kiếm mà hỏi thẳng hộ sĩ ở quầy tiếp tân. Dạ, bác sĩ luôn ở tầng 5, khoa chỉnh hình. Nếu cậu muốn gặp thì phải đăng ký lịch trước. Thái độ của hộ sĩ rất điềm đạm, không hề tỏ vẻ không kiên nhẫn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Từ thanh không đi thang máy, chỉ cần bước mấy bước cũng lên tới tầng 5. Trong bệnh viện vốn dĩ nhiều người, đều đứng đợi thang máy thì thà hắn tự mình đi cho nhanh. Ghế chờ ngoài phòng của Lương Hoang đã chật kín Có rất nhiều người đến tìm ông ta Cậu kia đừng có chen hàng Người tiếp theo là tôi Một bác gái thấy từ thanh cứ như vậy bước vào cửa Thì túm tay hắn rồi nhấp nhở Cô đừng hiểu nhầm Tôi không phải tới đây khám bệnh Bác sĩ Lương là bạn tôi Nên tôi tới tìm ông ấy có chút chuyện thôi Ồ, Vậy sao thật là ngại Thế nhưng bây giờ bác sĩ đang bận Nếu không gấp quá thì cậu chờ chút đi, bên trong vẫn còn người bệnh. À, là tôi suy nghĩ không chu đáo rồi, cô nói rất đúng. Từ thanh quay ra tìm chỗ ngồi chờ. Cô này, cô thấy tay nghề của bác sĩ Lương ra sao? Nhắc tới Lương Hoàng, nét mặt của bác gái trông vui vẻ không ít. Bác sĩ Lương tượng đi du học bên Đức rất là giỏi. Bệnh phong thấp của tôi đây này đã kéo dài nhiều năm rồi khi trai giói trở trời là đau tư chết đi sống lại nhưng mà chỉ cần được cậu ấy chửi cho là có thể thoải mái hơn nửa tháng liền Ồ thật vậy sao từ thanh vuốt cầm trầm tư dù học đức khoa chỉnh hình xem ra học vấn cao phết nhĩ bác gái đụng trúng chủ đề nên bắt đầu thao thao bất tuyệt cũng không để ý xem từ thanh có đang nghe hay không người có bản lĩnh như bác sĩ lương thật sự không nhiều đâu Nếu như có con gái, tôi cũng muốn gã cho cậu ấy. Từ Thanh cứ ngồi nghe như vậy, không hề than phiền. Vài phút sau thì cửa mở. Từ Thanh đứng dậy, đi thẳng vào trong. Người tiếp theo hẳn là bà Dư Khai phần mới đúng. Mời cậu quay về xếp hàng đi. Lương hoang khoảng chừng tầm hơn 30 tuổi, dáng vẻ mạnh Khảnh tựa như thư sinh. Sau khi đọc tin xong rồi ngẩn lên nhìn thấy Từ Thanh, Thì sửng sốt một hồi Tôi đã trao đổi trước cùng dì Du rồi Bà ấy đồng ý đổi chỗ với tôi Được rồi Vậy cậu tên gì Lấy bệnh án ra cho tôi xem Từ thanh cười khẽ Tôi không bị bệnh thì lấy đâu ra bệnh án Nét mặt lương hoang lạnh lùng Buông bút trong tay ra Cậu định làm loạn sao Nếu không bị bệnh thì mời ra ngoài dùng tôi Bác sĩ lương À không nên gọi là đạo sĩ mới đúng Một tháng trước giả dạng đạo sĩ Để cứu một bà lão Hẳn là còn nhớ chứ Lương hoang vẫn bày ra nét mặt không đổi sát Lạnh luôn đáp Tôi không biết cậu đang nói cái gì Cảnh cáo cậu lần cuối Mời ra ngoài cho Xem ra là chưa thấy quan tài Thì chưa đổ lệ rồi Từ thanh định tiến lên Bóc cổ lương hoang nhưng bị bắt hụt Một tiếng gầm vang lên Từ sau lưng Từ thanh không quay người mà lập tức Phi tiêu về phía đó Lương Hoa bị phi tiêu găm thẳng lên tường Không nhìn ra Một con lục nhãn thi Thật sự là tài tình làm sao Sau khi lên làm cục trưởng âm ty Thì quyền hạn của từ thanh Lớn hơn trước nhiều Một số tình tiết hay là tin tức mật Hắn cũng được biết Lúc nào cũng xem được Trong số đó có rất ít tài liệu về cương thi Chỉ nói bọn họ chia thành Hành thi, phàm thi Hắt nhãn thi, lục nhãn thi Hồng Nhãn Thi Hành thi rất yếu, chỉ có thể dựa vào thinh giác và khu giác để định vị sợ ánh mặt trời, sợ máu chó mực và không có trí tuệ Linh đến phàm thi thì là loại mới có được trí tuệ mắt nhìn thấy đường và có thể hoạt động như ánh mặt trời trong thời gian ngắn Hắc Nhãn Thi đã có thể sánh ngang với lệ quỷ, thậm chí là còn mạnh hơn, bọn chúng chỉ khác lệ quỷ ở chỗ chỉ cần không để lộ răng nanh thì dù là ban ngày, trong bọn nó không khác gì người bình thường. Lục nhãn thi gần như oán linh, còn hồng nhãn thi thì có thể sánh ngang cùng quỷ vương. Trong đám cung cấp thì gần như chỉ cần là cương thi thì có thể chiến thắng áp đảo trước loại khác. Vậy nên nếu khi nảy từ thanh vẫn chỉ là oán linh, sợ rằng đã ngõm cụ tỏi rồi. Hai con mắt của lương hoang lấy lên sắc lục, răng nanh trong miệng lộ ra ngoài. Mọi người, nước sông không phạm nước giếng Sao lại làm chuyện thành ra khó xử như này? Thật là ngại nha Người đã ở nhân gian này Làm chuyện phạm pháp Nên không được, đừng có lạm nhảm nữa Giờ muốn tự mình theo tôi về Hay để tôi mời anh về? Trước đó, từ thanh để bọn tại tiểu đông Đi xác mình, rồi đăng ký giấy tờ Bên phía thiên nam này Ngoài trừ tán tu Thì căn bản không có tên nào là Lương Hoang Vậy nên, người này hoặc là giả mạo hoặc là loại bản địa nhưng loại lẫn trốn, âm mưu làm loạn. Đáy mắt lấy lên tia tàn nhẫn, Lương Hoang đấm một đấm lên tường, muốn gây sự chú ý của người bên ngoài để tạo cơ hội chạy trốn. Vách tường bị đánh thủng, nhưng cảnh tượng đám đông chen chút lại không xuất hiện như Lương Hoang vẫn nghĩ. Bệnh viện trống rỗng, ánh đèn ảm đạm, bầu không khí lộ ra vẻ kỳ dị. tôi không biết vì sao bệnh viện biến thành như thế này, nhưng mà Lương Hoang có thể khẳng định, Rõ ràng nó liên quan tới từ thanh Lương Hoang nhanh chân chạy về phía cầu thang Thầy sắp chạy ra khỏi bệnh viện Nhưng đột nhiên cảnh tượng xung quanh vằn vẹo biến ảo Lương Hoang quay về phòng làm việc của mình Từ thanh ngồi vắt chéo chân lành nhạt nhìn Không cần tốn sức Chỗ này không phải bệnh viện nên trốn không thoát Tốt nhất là theo tôi quay về Đồng tử Lương Hoang coi rút hoảng sợ nói Đây là lĩnh vực sao? Trả lời câu hỏi này là một năm đấm dần phóng to trước mặt anh ta. Lương Hoang bị từ thanh đấm một đấm văng xa cả 10 mét, bừa định bò dậy thì lại bị đánh bay, cả người nhũng xuống, miệng không ngừng thổ huyết. Chúc mừng, câu trả lời rất chính xác, thế nhưng mà không có thưởng nha. Từ thanh đạp chân lên ngực của Lương Hoang, hăng cưới đầu nhìn ngó một hồi rồi kéo người đi. Trên đường cái lúc này đã có những thành viên của âm ty trà trộn vào đám người. Nhóm âm sai cũng tránh ở trong tối chờ hành động. Thu quần. Một giọng nói vang lên bên tay. Sau khi thu lĩnh vực về, từ thanh nhét lương hoang lên xe rồi nói với tài xế. Để lại hai người xử lý chuyện lương hoang mất tích. Vài phút sau, có một hộ sĩ chạy tới khu vực bệnh nhân của lương hoang đang ngồi chờ. Xin lỗi mọi người. Bác sĩ Lương bây giờ có việc gấp Nên không tiện tiếp tục khám Mời mọi người đi theo tôi Chủ nhiệm Trần sẽ khám cho mọi người Vì anh có thể tìm được tôi Nên nhất định biết thân phận của tôi rồi Sao còn phải hỏi chứ Từ Thanh lắc đầu Hai chuyện này là khác nhau Điều mà tôi biết Không giống điều mà anh đang nghĩ Tốt nhất anh nên nói rõ mình là ai Tại sao lại đến thành phố Thiên Nam Kẻ đứng sau lưng anh là ai Còn lão nhân gia trước đây, rõ ràng là đại hàng của bà ta đã tới. Tại sao anh còn muốn hại bà ta? Tôi tên là Lương Hoàng, vốn là người ở Thiên Nam. Không có ai đứng sau xúi dục tôi. Tôi cũng không hề hại bà lão ấy. Là bà ta tự nguyện. Lúc đó, cả nhà bà ta đều đồng ý. Bây giờ có chuyện lại đổ lên đầu tôi. Chuyện này tôi không gánh. Từ thanh cười nhạt. Lúc đó anh có nói với họ Là người già sẽ biến thành cương thi sao Có hay không Rõ ràng là do tâm địa của anh bất chính Chuyện xảy ra không tìm anh thì tìm ai Vốn là thọ mạng bà ta đã tới Sau khi chết Có thể đầu thai vào nhà giàu sang Bây giờ anh làm cho hồn quay về sát cũ Trở thành người không ra người thì không ra thi Mất luôn cơ hội đầu thai Đừng có nói bậy Lương Hoang trừng mắt quát Từ nhân gian đến địa phủ Chuyện gì mà tôi chưa từng thấy Biết bao nhiêu cô hồn giả quỷ chết mấy chục năm Mà có âm sai nào thu nhận đâu Dù sao cũng không có kiếp sau Tôi giúp cho bà ta sống lâu hơn một tháng Đoàn tụ với gia đình là điều tốt rồi Tựa thanh gác tay ra sau đầu Không nói chuyện địa phủ Trước tiên anh nên khai rõ thân phận đi Còn nữa đừng có tự nhận mình là lương hoang Bị chuyện thì nên bị ra cho hợp lý Lương Hoàng tính ra cũng khoảng 30 tuổi Còn anh sao Nhìn cũng tám chục tuổi rồi chứ gì Tin hay không Thì tùy anh Tôi thật sự là Lương Hoàng Dù là cha tôi còn sống Cũng không đến được bảy tám chục tuổi Nói láo Anh mà còn tiếp tục nói láo Có tin tôi cho anh biết Tuần trước anh ăn mấy chén cơm hay không Sống lâu như vậy Đã uống máu chó mực qua chưa Hay là thử một chút nha Đúng rồi trộn cùng chua xa Thái Y Thanh nói vậy, Lương Hoang sa sầm mặt. Tử Thanh lại nói tiếp: "Đơn buổi là khai vị thôi, ngay đồn thể chất cương thi mấy người rất là tốt, đào thương bất nhập, bách độc bất xâm. Nghĩ xem, tôi cho anh nếm thử lự đạn thì sẽ như nào, hay là cho anh thử mấy cần kim chấp?" "Đừng nói nữa, tôi khai." Lương Hoang gật đầu sủi lơ. Hắn ta không nghĩ Tử Thanh có thể vô liêm sỉ như vậy, dù ai có hăm dọa gì thì hắn ta cũng không sợ. Điều đáng sợ nhất là cái chết, thì hắn cũng đã chết lâu rồi. Điều hắn sợ nhất chính là kim tróc. Rót cho hắn thứ phân đó, thì thà giết chết hắn còn hơn. Tử Thanh cười lớn. Vậy mới đúng chứ? Tôi thích nói chuyện với người thẳng thắng. Nói đi. Tôi là Lương hoang họ quý, người ở quê châu. Tiểu Ngô, kêu người về quê, lấy cho tôi nửa thùng kim tróc. Loại để càng lâu thì càng tốt nha Từ thanh xoay người nói với tài xế Tôi nói thật mà Không dối một lời Lương Hoàng muốn khóc Hỡi chút là đòi lùi đống phân đó ra Dọa hắn ta Anh nghĩ tôi ngu sao Năm nay anh 30 tuổi ư Làm cương thi từ trong bụng mẹ Cũng không có khả năng tôi được mắt xanh như vậy Không nói thật đúng chứ Thật là muốn cho anh nuốt mấy cân phân đó cho rồi Ánh mắt của Lương Hoang tối sầm Hắn ta lắc đầu ngoài ngoài. Việc này chỉ là trùng hợp mà thôi, không liên quan đến tuổi tác. Tự thanh tỏ ra hứng thú. Nói đi, rốt cuộc là như nào? Lương Hoàng trước kia cũng là người, sau khi biến thành cương thi, thì thân thể cũng ngừng thay đổi. Trong giấy tờ thì là 30 tuổi, nhưng diện mạo chỉ tầm đôi mươi. Nói hắn ta mới tốt nghiệp đại học, người ta cũng tin. Thật ra sau 20 tuổi, hắn mới trở thành cương thi. Vậy thì điều gì là một người bình thường có thể biến thành cương thi mắt xanh chỉ sau 10 năm? Từ thanh tò mò muốn biết, thông thường mắt cương thi có màu đen để có thể tu luyện đến mức mắt chuyển sang xanh thì còn phải mất ít nhất hàng trăm năm. Trước khi nói rõ mọi việc, có thể cho tôi đứng lên được không? Nằm khó chịu quá. Có thể chứ. Từ thanh không sợ hắn ta đào thoát, Đối với từ thanh Thì đáng gì một tên cương thi mắt xanh Sau khi vương vai Lương Hoang vui vẻ nhìn từ thanh Câu đầu tiên hắn thốt ra Làm người ta phải kinh ngạc Tôi trở thành cương thi Cách đây 8 năm Khi đó tôi đang học năm thứ 3 y khoa Lúc ông tôi mất Bà của tôi đã điện thoại Gọi tôi về Nói đến đây Lương Hoang cười buồn Nếu như lúc ấy Tôi không về ngay Thì cũng sẽ không trở nên hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ Có một lão đạo sĩ đã cầu siêu cho ông tôi địa điểm chôn cũng là do lão ta chọn Lão ấy bảo rằng bác tự của ông tôi quá ương ảnh Phải để bảy bảy ngày mới có thể hạ tán Nếu không thì âm hồn bất tán mà quay lại quậy phá gia can Khi đó dưới quê còn chưa có quan tài bằng kính như bây giờ Để cho gia đình yên ổn, thi thể của ông nội đã để suốt một tháng. Vào cây đêm trước ngày hạ tán, tôi phụ trách túc trực bên quan tài, không cẩn thận ngủ quên. Trong mơ, thấy ông nội tôi bò từ quan tài ra, nói với tôi, Tiểu Hoàng, đi mau, đừng ở đây, đi mau. Nói tới đây, mắt của Lương hoang rưng rưng tỏ ra hối tiếc, từ thanh lặng yên tiếp tục nghe. Tôi muốn hỏi ông nội là tại sao Nhưng ông nội của tôi còn chưa kịp nói Đã bị thứ gì kéo trở lại quan tài Lúc đó tôi cũng giật mình tỉnh giấc Khi tôi tỉnh dậy Thì thấy lão đạo sĩ đứng kế bên Hắn hỏi tôi mơ gì Tôi lúc đó đang hoảng sợ Nên kể hết đầu đuôi cho hắn ta nghe Nửa đêm hôm đó Ông nội tôi trở thành cương thi Cắn hết cả nhà Trong thôn hơn 200 người Cũng không một ai thoát Không đúng Dù có lợi hại thế nào Thì một con cương thi Cũng không thể nào giết hết được một thôn Từ thanh nghi ngờ hỏi Gia đình của anh ở gần Linh Đường Thì có thể hiểu được Nhưng còn những người khác Họ cũng có tay chân mà Nếu không chống cự được Thì cũng có thể chạy thoát chứ Điểm sơ hở trong lời kể của Lương Hoang rất lớn Cả thôn mấy trăm người Không lẽ cứ đứng yên cho cương thi giết hết Mỗi người chạy một hướng làm sao mà cương thi đuổi kịp, kiểu nào cũng phải có vài người còn sống chứ. Tôi cũng không rõ tình huống lúc đó là sao. Lúc đó, bọn họ bị nhốt trong thôn không có chạy được. Lương Hoàng lắc đầu, từ thanh sờ cầm trầm tư. Như vậy giống như quỷ tường hoặc là mê hồn trận rồi. Người chết của cả thôn bị lão đạo sĩ chôn cùng một nơi, sau 7 ngày đều biến thành cương thi. Chúng tôi bị hắn khống chế bằng một cái chuông, lên xe lửa đến Nam Cương. 200 người chim hết 3 tòa xe. Đến tối, từ lúc hắn ta lơ là, tôi bèn nhảy ra khỏi xe lửa, chạy một ngày một đêm suốt 400 dặm về đến thôn. Lương Hoang cười buồn. Lúc đó tôi không báo cảnh sát. Toàn bộ người trong thôn biến mất nhiều ngày như vậy, mà không có cảnh sát nào xuống xem xét tình hình. Từ việc đó đã nói lên rất nhiều điều. Cầm số tiết kiệm của gia đình Chạy đến một thôn nhỏ ở Thiền Nam Dùng 1.000 tệ để nhận Một ông già làm cha Trả thù lao để ông ta làm chứng Tôi là đứa con trai thất lạc nhiều năm của ông ta Cùng tôi lên đồn công an Làm hộ khẩu cho tôi Từ thanh tàng hắn Ngắt lời lương hoang Những việc này không cần kể Anh nói rằng sau khi anh biến thành cương thi Thì lại có thể khôi phục Thần trí hay sao Có thể là do cái này Lương Hoàng từ cổ lấy ra một khối huyết ngọc to bằng đồng tiền Anh là nhờ vào miếng ngọc này nên mới có được thần trí sao Anh khai rõ đi, không được dấu diếm Lương Hoàng ấp úng Lúc trước tôi còn tưởng rằng chỉ là miếng ngọc bình thường Chỉ mang theo làm trang sức chứ không để ý Nhưng sau khi trở thành cường thi Thì khu giác trở nên nhanh nhạy hơn Thành ra ngửi được mùi món tươi trong đó Nên là tôi nuốt miếng ngọc này luôn Tay từ Thành run rùng lên, liếc mắt nhìn anh ta. "Bảo nút gọi cơ mà. Sao bây giờ lại ở bên ngoài này? Chẳng nhẽ anh vãi?" Từ Thành ném huyết ngọc đi, đạp mấy đạp vào mặt của Lương Hoang. Nghĩ lại về khi nãy, mình còn cầm viên ngọc trên tay, mặt vào ngửi. Dại dại Từ Thành nhộn nhạo, không ngừng chùi tay lên ống quần, nghiến răng nghiến lời, nhìn Lương Hoang. "Đừng có đánh tôi nữa." Lúc đó Cậu cũng đâu có hỏi đâu Hơn nữa không phải tôi ý miếng ngọc ra Mà là tôi nôn ra thôi Lương Hoang nhanh chóng bảo dậy Nhặt miếng ngọc lên Rồi ôm trong lòng Cũng may là Từ Thanh chứng mắt miếng ngọc này Anh nói tiếp đi Sao múc rồi còn nôn ra làm gì Từ Thanh định nâng tay lên sờ cầm Nhưng như tới cái gì Lập tức hạ tay xuống Vì nút ngọc xong Thì dạ dày tôi như bị lửa đốt Vài phút sau bị đau tới mức không đứng dậy nổi Sau khi nôn ra mới ổn hơn Sau đó thì mỗi ngày Tôi đều ngậm viên ngọc này Trong miệng vài tiếng đồng hồ Lúc tới gà tàu Thì cũng là lúc ấy lấy lại được thần trí Huyết ngọc này Ngày trước cũng như vậy sao Từ thanh hỏi Không có Biên ngọc lúc đầu lớn hơn bây giờ Màu sắc cũng đậm hơn Nhưng sau mấy năm bị tôi hấp thụ Thì càng lúc càng mờ đi Chắc chỉ cần 2 năm nữa thôi là sẽ mất hết tác dụng Lương Hoàng thở dài lắc đầu thi thoảng lít nhìn Từ Thanh để đề phòng bị cướp mất miếng ngọc Sau khi thấy Từ Thanh không ký định thì mới thở vào một hơi Vậy tại sao anh lại giả trang thành đạo sĩ tới nhà tô văn để cứu bà của cô ấy Đừng nói đó là trùng hợp Đúng thật không phải là trùng hợp Lúc trước Bà nội cô ấy từng tư khám ở bệnh viện chúng tôi. Tôi thấy bà ấy sống không được bao lâu thì cũng có trò chuyện đôi ba câu. Lại nghe được tâm nguyện của bà ấy là muốn ở cạnh gia đình thêm nữa. Nên tôi đã giả thành đạo sĩ để tới tù gia. Từ thanh không ngờ là bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra là chỉ vì một nguyên nhân còn con này. Một kẻ muốn cho, một người muốn nhận. Vậy máu cương thi kia là từ đâu ra? Của anh hay là của con cương thi khác Còn nữa ai chỉ cho anh Cách dùng máu cương thi để cứu người Máu kìa là của tôi Còn phương pháp này Là vào 2 năm trước Lúc đi tìm tin tức về cha mẹ Thì học được ở Nam Cương Lương Hoang nhỏ dòng cầu xin Có thể tha cho tôi Một mạng được không Cha mẹ tôi còn chưa có tin tức gì Thù của người dân trong thôn Còn chưa được báo Nên tôi không cam lòng chỉ cần 3 ngày thôi. Đợi sau khi tôi giết được tên đạo sĩ kia thì muốn làm gì tôi, tùy anh. Ồ. Vậy là anh đã có manh mối rồi sao? Từ hỏi, Lương Hoang gật đầu. Mấy năm nay tôi không hề rảnh rỗi ngày nào, ngoài trừ khám chữa bệnh cho người ta thì còn không ngừng hỏi thăm tin tức. Cũng may, trời xanh không phụ người có lòng. 2 năm trước tôi được một tán tu cho biết Là ở Nam Cương Có một tổ chức thần bí Bọn họ bắt những kẻ lang thang về Để làm thí nghiệm Biến người thành loại cương thi mạnh mẽ kia Lúc đó tôi đã nghi ngờ Cha mẹ và người trong thôn Đều bị đem tới đó Sau khi dò tìm nửa tháng Thì cũng tìm được dấu vết Đừng dừng lại Tiếp tục kể đi Thấy Lương Hoàng đột nhiên dừng Từ thanh nhắc nhở Lương Hoàng trừng lớn mắt Anh tưởng tôi ngu sao Nếu tôi kể ra hết Không phải là hết tác dụng Sẽ bị anh trừ khử Trừ phi anh đồng ý giúp tôi báo thù Nếu không tôi sẽ không khai Tiểu ngô à Chuẩn bị đầy đủ hết chưa cục trưởng xin an tâm Tôi đã phân phó xuống dưới rồi Tầm nửa tiếng nữa ta sẽ tới đó Mặc kệ anh Uống thì uống thôi Lương Hoang mặc kệ đời Nhắm mắt lại Từ thanh cười lành nói Thật là can đảm, tôi rất thích. Được rồi Tiểu Ngô, dừng trước chỗ nhà vệ sinh công cộng kia đi. Nếu muốn uống thì tôi sẽ giúp cho anh ta uống. da mặt lương hoang rung lên, chậm chạp lít bước theo sau Từ Thanh, vẫn cắn răng không nói câu nào. Tự uống đi, cần cần tôi chỉ cho sao. Từ Thanh nói. Nhìn mình nước tiểu trong tay, lương hoang không nhìn được cảm thấy buồn nôn. Sau khi lít mắt nhìn Từ Thanh một cái thì mới cắn răng, nâng chai lên. Anh làm thật sao? thấy có vẻ như anh ta không phải là đang giả bộ Từ Thanh kinh ngạc hỏi Tôi cũng đâu có muốn Nhưng là anh ép tôi cơ mà Lương Hoàng nhìn từ Thanh như oán vụ Ánh mắt mang đầy ý trách móc rõ rệt Trong mắt còn mờ mịt hơi nước Anh ta nhìn thẳng vào từ Thanh Mong là từ Thanh sẽ thu lại mệnh lệnh kỳ quái này Nhìn gì? Tiếp tục đi Một lúc sau từ Thanh lên tiếng thúc giục Anh đang tưởng rằng tôi thấy anh đáng thương nên sẽ hồi tâm chuyện ý đúng chứ? Lương hoang gợt đầu, không được sao? Mở đi, đừng có tưởng bở, nếu hôm nay không xử lý xong đừng mong ra khỏi chỗ này. Tôi đầu hàng, đầu hàng được chưa? Lương hoang không chịu nổi mà rưng rưng nước mắt gật đầu. Hắn ta không ngờ từ thanh lại tàn nhẫn như vậy. Vậy không phải là hay hơn sao, cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau thì tốt biết bao. Sao cứ phải đi tới bước đường này chứ Từ thanh vỗ vai lương hoang Bày ra vẻ mặt xin lỗi Tôi đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi Anh em với nhau đừng trách nha Không trách không trách Là tôi không hiểu chuyện Nên làm phiền lòng anh rồi Tên xấu xa này Đừng có để ngày phong thủy luân chuyển Người rơi vào tay ta Thì ta sẽ cho người bơi trong bể nước thải này mấy ngày luôn Lương hoang nghĩ thầm Lương hoang quay đầu Nhìn sang từ thanh Nếu tôi nói ra tin tức của tổ chức kia cho anh Thì anh sẽ thả tôi chứ Cũng khó nói Phải xem anh đã từng sát sinh chưa Nếu không có tiền án Thì tôi có thể xem xét Lương Hoàng vui sướng Vỗ ngực đảm bảo Tôi lấy đầu này ra để đảm bảo Tôi chưa từng giết người Từ khi con miếng ngọc này Thì tốc độ tu luyện tăng nhanh cực kỳ có hút máu của cả chục người Có khi cũng không so được Tôi được nó nuôi no thay, cần gì phải đi hút máu người. Vậy nên không cần lo về chuyện đó. Từ thanh túm cổ áo lưng hoang lên, sách anh ta lên xe. Bớt nói nhảm đi, coi ai giết người mà tự nhận mình là thủ phạm đâu. Nếu muốn thoát khỏi nghi ngờ thì đợi đi. Sau khi điều tra rõ thì sẽ thả. Người âm ty bọn tôi sẽ không đổ an cho người tốt, cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ xấu nào. Tôi có thể đi Nam Cương với mấy người được không? Tôi từng tới đó vài lần rồi. Tôi có thể chỉ đường cho Hơn nữa tôi còn là lục nhãn thi Lục mối chốt chắc chắn có tác dụng Từ thanh khinh thường Lít nhìn anh ta rồi nói Nếu tôi phải lăn lộn tới mức Đi nhờ một tên nhãi cương thi giúp Thì chỉ sợ là nhân gian này đã sớm toan rồi Lương hoang bị từ thanh khị như vậy Thì ngẹn tới đỏ mặt Thế nhưng mà không thể nào phản bác Chưa chắc đâu Tôi với đám cương thi đó là đồng loại Bọn họ sẽ hạ thấp cảnh giác với tôi hơn Đến để tôi đi tiền trạm Và làm tay mắt là tốt nhất còn gì Từ thanh không khỏi Nhìn kỹ lương hoang hơn Quả thật là sức mạnh của lòng thù hận Khiến người ta điên cuồng mà Tới mức cả mạng sống cũng đánh đổi được Tuy lương hoang nói ra nhẹ nhàng như vậy Thế nhưng mà trong những năm nay Tổ chức kia đã tạo ra Không biết bao nhiêu cương thi mà nói Ngay cả hồng nhãn thi có thâm nhập vào đó Thì cũng thấy nguy hiểm rồi Đừng nói tới một lục nhãn thi nhỏ nhỏ như lương hoang. Kết thúc tập 41 của bộ truyện Sinh không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.